bản đặc với thư viện truyện ma kinh dị thuộc cộng đồng đam mê sách. He he he. Saru. Nguyễn Thành thân hạnh gửi đến các bạn câu chuyện ma thổ đền của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng tập 6 Nam Hải Quỳ Khư. Chương thứ 22: Sa cơ. Xê Ly Dương cũng đồng tình với ý kiến đó. Chúng tôi khởi động thiết bị này, theo đường cũ tối lên. Tấy Xê Lê Ly Dương lấy máy ảnh dưới nước ra chụp hết xung quanh một lượt. Tôi thầm nhủ Triều nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc chỉ giới hạn phát triển ở khu vực Trung Nguyên, so với bản đồ Trung Quốc hiện nay thì nhỏ hơn nhiều. Nếu thực sự phát hiện ra một khu phế tích chịu ảnh hưởng sâu xa của triều đại này ở tận cùng Nam Hải thì sẽ có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với công tác nghiên cứu lịch sử hàng hải và lịch sử văn minh loài người. Dẫu không tìm được tận vương chiếu cốt kính, chỉ giữ những tấm ảnh này thôi công đồ khiến giáo sư Trần kích động đến phải nhập viện lần nữa rồi. Bà chúng tôi bật hết các thiết bị chiếu sáng, chậm chậm nổi lên đến chỗ khu rừng san hô. Nhận vào lý đến nơi, lập tức phát hiện có điều không ổn. Đối bề ở chỗ cây san hô đại tướng bảo ngọc đang vẫy đèn về phía chúng tôi, rõ ràng là cần chi viện khẩn cấp. Tôi chém tay về phía trước ra hiệu, kéo theo sư lý Dương và Minh Túc, nhanh chóng bởi đến tiếp cận cây san hô. Bên dưới gốc cây sàn hồ Nguyễn Hắc và Đà Linh đẳng ra sức Này một con trai khổng lồ Con trai bám chắc vào dạng sàn hồ đã vội hóa ấy To hơn cây cối xay cơ đại Phải đến 3-4 vòng Vỏ khép chặt Mặc cho hai người bọn Nguyễn Hắc cậy thế nào Cũng không nhúc nhích Xem ra ít nhận nó cũng đã nghìn năm tuổi rồi Vỏ ngoài trắng mút ấm ánh Như gắn liền thành một khối đá khổng lồ dưới đáy biển Đây là giống trai ăn thịt rất hay kẹp chất người, tên khoa học là sạc cơ, nhưng ngư dân và mỏ ngọc, nhưng ngư dân và rất mỏ ngọc, hay gọi là khám trắng. Không biết đã có bao nhiêu dân mỏ ngọc, bị thứ này hại chết rồi. Tôi không hiểu tại sao Nguyễn Thất lại mút cái nó ra. Còn chưa kịp hỏi, ông ta đã vội vàng ra dấu tay báo cho chúng tôi biết, bên trong con trại ấy có người. Tôi nhìn dấu tay ấy mà tưởng mình hiểu lầm ý của Nghện Hắc. Ở vùng biển vực xoáy san hô sóng gió dập trời này, ngoại trừ chúng tôi ra thì còn có mấy ai khác nửa đồng. Cho dù đây là một con sả cử, tục gọi là trai ăn thịt người ở vùng biển sâu, thì trong vỏ của nó sao lại có người được chứ? Người sống hay người chết? Minh Tốc dường như sực hiểu, liền giơ tay làm điệu bộ cá bơi ngoằn ngoèo. Lần này thì phát tài to, bên trong con sả cử này 89 phần là có kẻ một con nhân ngư cực kỳ hiếm thấy, thì nó còn đắt gấp đôi bạch kim chứ chẳng chơi đâu. Mỹ Tốc ấn tay lên con trai ăn thịt người to như cái cối xay cỡ đại, kích động phun ra một chuỗi bọt khí dài. Cô Tày buộc chân nói với chúng tôi, bên trong con trai này có thể đang kẻ một con nhân ngư dưới đáy biển. Có điều, đây chỉ là suy đoán một phía của lão mật thôi. Bên trong con trai này có thứ gì Thì chỉ có hai người Nguyễn Hắc và đầu đệ Đa Linh của lão chồng thấy Ở dưới nước cũng khó mà miêu tả tỉ mỉ được Tôi thấy con trai lớn có vỏ ngoài lấp lánh rất hiếm gặp Rõ ràng là món hơi to Đằng nào thì dưa hấu ở khoảng 6 cũng đã ném xuống biển hết rồi Trên tàu còn ối chỗ trống Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho chót Sao không mang cả vỏ đẫn ruột lên trên cho xong Ghi đoạn tôi bèn đánh tay ra hiệu bảo hắc thẻ chó Nguyễn Hắc và Đàn Linh ở dưới kinh trạch, còn tôi và Sơ Lôi Dương lên tộc trước để tiền béo mang độc và Sa Băng xuống giúp một tay. Này có trai ngọc nghìn năm lê bọc tạo. Sắp xếp xong xuôi, chúng tôi liền đội lên đến gần bức giảm áp, sau đó lần lượt trở vào trong khoang lạnh như cái tủ lạnh ấy, tháo bỏ bộ trang bị nặng trịch như cái cộm trên người ra. Tôi kể sơ qua cho Tuyền Béo và Cổ Thái nghe tình hình dưới nước tiên béo ở trên tàu đợi đất sút ruột lắm rồi. Vừa nghe xong liền kéo cổ Thái, đối cá lạnh với chúng tôi, màng theo độc và thiết bị kích bằng áp lực chất lỏng lặn xuống bắt con trai lên. Ba thầy trò Nguyễn Thắc nếu là thợ lặn bắt trai móng góc lành nghề, có dụng cụ trong tay, công việc càng thêm thuận lợi. Nhưng cũng phải tốn khá nhiều công sức mới độc được con trai to tướng ra khỏi dạng đá ngầm. Mấy người họ lợi dụng lực đẩy của dòng nước ngầm đưa nó lên trên mặt biển, rồi lấy dây thép buộc chặt lại. Bình xúc khởi động tay cần câu trên tàu, rút cuốc cũng kéo được con trai nghi năm khổng lồ lên khỏi mặt nước. Tuyền Béo cố ý khè khoạng, đứng trên vỏ trai đang lơ lửng giữa không trung, đẩy cặp kính dâm lên trán hét ầm ĩ. "Èo nhất, có xem tư lại Tuyền Béo tôi đây, bắt được cái gì này? Tính giá thị trường bây giờ, bứng cá con răng Mỹ" Đi dật cũng phải đội được một quả dù thuyền. Đến lúc ấy hai anh em mình ôm mấy cô em người Mỹ. Bếng tai cậu rời mặt biển lên mỗi lúc một cao, tuy bé còn chưa giật lời đã bắt đầu khoa mắt trắng mặt, kêu ái ôi một tiếng, hai chân mềm nhũn ngã bổ xuống nước. Tôi lo cậu ta hít hưởng quá hóa dầu, cây động quá lớn làm cả bọn cá mập lại kéo đến. Vội bảo Nguyễn Hắc kéo cậu lên tàu. Đồng thời cũng đón Nguyễn Hắc mau chóng trở lên chắp chừng đến lúc thu dọn trở về rồi. Nhẩm Nguyễn Thắc lại cho rằng mặt biển đang phẳng lặng, nước triều xuống thấp mà dưới đáy biển vẫn còn rất nhiều trai ngọc. Cơ hồ mỏ ngọc nghìn năm hiếm có này, sao có thể dễ dàng bỏ qua thế. Ông ta cũng chẳng buồn để ý đến nguy cơ mắc phải bệnh khí ép. Sau khi thay bình dưỡng khí mới, nàng đang dò dẫm theo hai đầu đệ, lặn xuống mỏ ngọc thêm lần nữa. Mình Thúc cũng có ý này. Lạc Huyền Tối cho nên ngăn cản mấy người nhà Nguyễn Hắc. Nhìn thời tiết thế này, có thể sẽ đổ mưa, nhưng không thấy có gió, anh không thể nổi sóng được. Chỉ cần không có sóng dữ, dù trên biển đổ mưa to mấy cũng chẳng thể ảnh hưởng gì đến việc lặn xuống cả. Có điều mình Túc cũng không muốn đích thân lặn xuống nữa. Xem cho cùng, thầy trò nhà Nguyễn Hắc là trợ thủ dùng tiền thuê về, mà bọn chúng tôi đã ăn mất phần tiền công nào của ba người đó đâu bọn họ đã muốn ra sức kiếm thêm một mớ, có gì phải ngăn cản chứ? Cứ để cho họ tỏa sức làm có phải hơn không? Lúc này, bầu trời càng thêm u ám, mấy dải đen như mực trùm cả mặt biển. Trong luồng gió vừa lùa tới, dường như ẩn chứa một thứ tín hiệu nguy hiểm. Tôi thoáng giật mình, thầm cầu khẩn, xin ông trời tuyệt đối đừng nổi sóng to gió lớn đêm hôm nay. Có điều, tôi lại nghĩ mình thúc vào nguyên hắc Đều là hạng sói biển lão luyện Hết sức quen thuộc thời tiết trên biển Bọn họ đã nói không sao Thì có lo mấy cũng chẳng được tích sự gì Tương truyền vùng biển vực sói săn hồ này Một năm bốn mùa Không lúc nào ngơi gió bão Chỉ vào những đêm trăng tròn Mới trời quang mây tạnh Còn lại liên tục mây mù mập mịt Không cần xuất hiện những luồng không khí hỗn loạn Kèm theo tiếng sấm thứ thanh Nền máy bay khó lòng bay qua được Sóng điện từ tần số thấp dưới đại biển gây nhiễu loạn thiết bị điện tử, khiến hầu hết tàu thuyền không tránh khỏi lạc xa tuyến đường định sẵn, vì thế rất nhiều tai nạn khủng khiếp đã xảy ra ở đây. Nhưng đến nay, hiện tượng này vẫn chưa có lời giải thích. Trong lúc đó, Cê Lê Dương tò mò quan sát con trái ăn thịt người chúng tôi mới bắt lên. Trừ cô già, cả bọn cứ mãi lo tiếp tục xuống biển mò ngọc, không có thời gian để ý đến nó chỉ lấy sợi thép buộc lại quàng ở một góc. Định là khi nào rảnh tay sẽ xử lý sau. Selly Dương nói với tôi. Vỏ con trai này trắng bóng lấp lánh, vừa bồng bềnh như cuộn sóng, vừa hơi giống như bánh xe của chiến xa thời La Mã cổ đại. Quả là một tạo vật kỳ diệu của thiên nhiên, đẹp đẽ vô cùng. Anh xem, những đường vân rất mạnh và dày đặc, chứng tỏ ít nhất nó cũng phải sống dưới đại biển kia mấy nghìn năm rồi. Mà nền văn minh của loài người chúng ta cũng chỉ có mấy ngàn năm thôi. Điều này rất khiến những kẻ chỉ có thể sống và chung năm như chúng ta phải bồi hồi cảm thán. Tôi lo sư Lệ Dương nổi lòng từ bi bất chợt, lại đòi thả con trai cổ cổ này về biển. Hát chẳng phải bao nhiêu công sức của mọi người từ nãy đến giờ thành ra công cốc. Miếng thịt đã đến miệng rồi, còn bị chót tha đi mất hay sao? Nó đã sống mấy ngàn năm thì chắc cũng đã quá đủ. Người thầy vĩ đại của chúng ta chẳng phải từng nói, ý nghĩa của cuộc sống không phải là ở sự dài ngắn, mà là ở chỗ có giá trị hay không đó sao? Nhưng suy nghĩ đứng đắn như thế, chẳng thể nào rơi từ trên trời xuống được. Tôi đành phải làm công tác tư tưởng cho con nàng. Sinh vật dưới biển có rất nhiều loài sống dai sống lâu, tôi thấy nghìn năm vẫn năm cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Con trẻ này thực ra không ăn thịt người, chẳng qua cái vỏ hình răng cưa của nó một khi đã kẹp phải chất người thì có chết cũng không chịu nhả ra. Giờ này đã không biết bao nhiêu dân trại, dân bảo ngọc mắc phải nạn này rồi. Nên người ta mới đặt cho nó cái tên ghê phát khiếp như thế thôi. Ngà nguyên hắc nói, hình như ông ta trông thấy bên trong cái vỏ xác cứ này có một người chết. Cả trăm năm nay, không ai dám đến trung tâm vực xoáy san hô mỏ ngọc, thật không biết bên trong là xác nhân ngư ở Nam Hải hay là thủy thủ của con tàu bị đạn nào đấy nữa. Nhưng mà nợ máu thì phải trả bằng máu, chúng ta cứ nảy con quái này ra xem thế nào rồi tính sau. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, trời bắt đầu đổ mưa. Trời biển mênh mang thoát cái đã tối tăm mù mịt, tuy đang giữa ban ngày ban mặt, nhưng chẳng khác nào lúc chập choạng tối cả. Mặt biển phía xa biến thành một khoảng mịt mùng, chỉ có mấy cái phao tiêu lập lòe chớp sáng. Ô nồi, chúng tôi còn phải đợi đến khi nước triều dâng lên cao nhất lần nữa mới có thể rời khỏi nơi này. Thời tiết có ác liệt mấy cũng chẳng cách nào ứng phó. Mày thầy đúng lúc mình thục nói, cơn mưa tuy lớn thật, nhưng ảnh hưởng không nhiều đến khí tượng trên biển, mặt biển vẫn phẳng lặng như cũ. Điều này có lẽ ít nhiều liên quan đến hiện tượng hải khí bùng phát hôm trước. Thời tiết vùng biển vực xoáy san hô này, thật khó dùng lẽ thường để xét đoán. Trời đổ mưa như chút, vậy mà mặt biển vẫn cứ sóng yên gió lặng lạ thường. Chúng tôi cùng gặp trong khoang lấy áo mưa mặc lên người, rồi quay ra xử lý con trai khổng lồ to như cái cối xay. Ánh sáng trong màn mưa rất mập mịt, âm đạm. Tôi buộc phải chỉnh cho ngọn đèn pha công suất lớn gắn trên lắp khoảng thuyền chiếu xuống, khiến màu trắng trên vỏ con trai ngọc càng ánh lên vẻ nhợt nhạt cửa trại lớn bị cẩu lên khỏi bản đước vẫn chưa chết hẳn. Nay đường nước mưa tới tắm, lại dục dịch muốn đập cửa, nhưng vỏ trại vẫn khép cứng, không lộ ra dù chỉ một khe hở nhỏ. Đường trừng cây giống đã sống mấy nghìn năm nay, tôi với tiền béo loài hoài không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ lo không may làm hỏng cái vỏ đẹp đẽ của nó thì đúng là mất oan cả đút tiền. Mình thúc thế bọn tôi định nạy vỏ trại ra. Giáo Dít chạy xung quanh xem xét ngó ngó. Lão đoán chắc trong bụng con trai khổng lồ này đã kẹp một con nhân ngư cực kỳ giá trị. Tôi chưa từng nghe chuyện Nam Hải có nhân ngư bao giờ. Cho rằng cái thứ này chắc cũng giống rằng nhân vật đen bị chế thành nến trường sinh trong bộ Khiến Vương. Bạn hỏi Minh Thục xem hai thứ này có phải là một hay không. Minh Thục lắc đầu, bảo giang nhân và nhân ngư là hai thứ hoàn toàn khác nhau, một ác một thiện. Hình dáng lẫn tập tục sống cũng không giống nhau. Nhân ngư không thể phát ra âm thanh thịt ăn được. Còn giao nhân tính ác có thể trồi lên mặt biển, phát ra âm thanh hấp dẫn dụ hoặc người ta, thịt có độc không ăn được. Dùi chỉ có cao chế từ mỡ nó có tác dụng làm dầu đèn trường minh. Những người không biết rất dễ nhầm hai thứ này là một. Có điều, giao nhân vải đèn tuy rất hiếm thấy. Nhưng rùa sao cũng từng có người bắt được, còn nhân ngư hoặc ngư nhân thì thực sự là thứ cực kỳ hiếm lạ trên đời, trăm năm khó gặp. Tương truyền thịt nó thơm ngon không gì sánh nổi, lại có thuyết nói ăn thịt nhân ngư có thể trường sinh bất tử. Chỉ có điều bản thân mình thúc cũng chưa từng gặp ai ăn được cái thứ thịt ấy cả. Có một lần, phở lão chạy tàu ở Nam Dương, thủy thủ bắt sống được hai con nhân ngư từ bụng trở lên là hình người, không khác gì người bình thường cả. Thân dưới như đuôi cá, có thể dùng vây quẫy nước. Ông rồng bơi lội giữa sóng to gió lớn, lại gần xem, thấy toàn thân bá bọc trong một lớp nhầy nhụi, mùi tanh tươi cực kỳ khó chịu. Cả hai con nhẫn ngư bị bỏ vào một thùng nước lớn. Đám thủy thủ tò mò quay hết lại xem, nhưng chúng không hề kinh hãi, vẫn bình thản bơi vòng quanh cái thùng gỗ. Bây giờ mình thúc không biết hàng Gặp phải một tay thương nhân trên tàu Muốn sắp tiền ra mua đôi nhân ngừ phóng sinh Lao liền hạch một món tiền lớn Rồi để tay kia mang nhân ngừ đi mất Sau này khi biết giá trị của nhân ngừ Ở chợ đèn châu Âu và Bắc Mỹ Còn đắt gấp ba lần giá bạch kim Mình thúc mới biết mình hố to Lúc ấy chỉ biết dậm chân vỗ ngực hối hẳn vô cùng Chuyện đã qua mười mấy năm Mà giờ nhớ lại là vẫn còn thấy tức ngực khó chịu Dù à xả không ngớt Tuần già hàng chảng những lời lảm nhảm kiểu như: "Năm đó mình tử tế quá, tốt quá, dễ tin người quá. Bằng không sao lại bị tên gian thường khốn kiếp chết bầm chết vằm đó lừa cơ chứ." Lúc này, thế có cơ hội bắt được một con nhằn ngừ nữa, thử hỏi mình lúc làm sao mà không bừng bừng nhiệt huyết cho được. Mình thúc vờ nói và chuẩn bị các thứ cần thiết, bảo con trai này là sinh linh đã sống dưới đáy biển cả mấy nghìn năm. Mấy nghìn năm gì chứ, dù là Tân Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế chưa chết, sống một mạch đến bây giờ, chưa chắc đã hơn tuổi con trai này đâu. Vì vậy trước khi giết nó, dĩ nhiên phải làm lễ tế ngư chủ. Đây là quy củ ngàn đời của các thị tộc trên biển. Không làm theo trình tự thì cấm không ai được ra tay, bằng không tổn dương thọ thì chớ trách. Tuyết Béo không bỏ lỡ thể cơ xía xói mình thúc, vội lên tiếng bảo giáp. Nguyễn Học chỉ nói trong vỏ con trai thấp thoáng thấy có người, chắc gì đã là nhân ngư. Dưới đáy biển này có nhiều thứ hình dạng giống con người lắm. Những nơi gần biển gần hồ lớn trong nước, nơi nào chẳng hay diễn kịch về lũ trai lũ ốc thành tinh. Bọn yêu tinh này thường biến thành các cô gái xinh đẹp, dụ dỗ đàn ông trai tráng bắt ăn thịt. Về sau có một lão ngư ông đã vạch trần trò bịp của yêu tinh, bắt nó phải hàng phục khiến người người đều hoan hỷ. Vậy nên nệ Bên trong con trai này tôi thấy 10 phần, chắc tám là không có nhân ngư rồi. Có khi lại có yêu tinh nấu mình cũng nên. Ai nãy vào con trai ra, nó sẽ nhảy ra thơm người ấy một phát. Bạc màu đi rửa cái bộ mặt già quắt vẻ của bạc đi, đợi lát nữa nó hồn bạc đây. Mấy thúc đang quẩy chiếc lò hương mỏ vịt bằng đồng, mặc kệ đức mưa làm tắt hết cả hương khói, vẫn làm bộ thành tâm khấn khấn khứa khứa. Nghe Tiễn Béo nói nhăng nói cuội, ngoài đầu lại mắng. Cái thằng béo chết tiệt nhà cậu, lại nói rằng: "Cám trò mụ chúng ta, đào không biết bao nhiêu cái mã rồi, chẳng lẽ còn tin mấy cái thứ ma quỷ đấy à? Các cậu không phải vẫn vào mấy thứ ấy là mê tín sao?" Mắng dứt lời, lão chẳng buồn để ý đến Tiễn Béo nữa. Giờ còn rảo còng, chuẩn bị dùng để lách qua khe võ, giật con trai lên, cung kính dập đầu lẩm nhẩm khấn nguyện. Tôi béo thấy mình tốc không tin, bèn lôi tôi với Sơ Lệ Dương về hùa chứng thực lần mình. Tôi bảo: "Tôi chưa xem kịch có ngừ âm, bắt điều tình hóa thành thiếu phụ rầm ồ ấy bao giờ. Cái loại kịch đó chẳng bao giờ được diễn chính thức cả đâu. Toàn là đoàn hát rong đến các làng trại biểu diễn lúc dân trại nghỉ đánh bắt để lúc cá ngoài biển kịp sinh sôi nảy nở. Mấy cô đào hát đánh phấn tô son chờ chết lên mặt, mỗi cái tay buộc một cái chảo to, sơn màu trắng trong như con gà đập cánh ấy, lúc diễn thì nhảy qua nhảy lại, uốn éo cợt nhả với ngự ông và đám trai trắng, ảnh hưởng rất là không tốt, mà người xem còn có rất nhiều thiếu niên nhi đồng nữa. "Rồi lấy rường chưa nghe chuyện trai hóa thành tinh bao giờ?" Hiếu Kỳ hỏi tôi. "Anh chưa xem bao giờ, sao lại biết rõ thế?" Đến cả khán giả có nhiều trẻ con cũng biết mà con trai thành tinh, sao lại biến thành cô gái. Tôi đáp chưa xem đâu có nghĩa là không hiểu biết, những chuyện ở nhà quê, chuyện gì tôi chẳng biết. Hồi trước Nhật Ngũ, tôi từng có một lý tưởng thiêng liêng, chính là về nông thôn, nghiên cứu quy luật nông chánh giai cấp, để sau này khi triển khai cách mạng ra toàn thế giới mới có thể xây dựng đầy đủ nền móng chiến lược cho kế hoạch lấy nông thôn bao vây thành thị. Tại sao cách mạng thế giới phải đi theo con đường lấy nông thôn bao vây thành thị chứ? Bởi vì trong mắt chúng ta, Bắc Mỹ và Tây Âu Chính là những thành thị lớn nhất Châu Á, châu Phi, châu Mỹ là tình Đều là nông thôn Có điều chuyện này nói ra thì rông dài lắm Ta đang nói chuyện tại sao trai Thành tinh lại hóa ra cô gái cơ mà Hồi xưa ở bên hồ Đông Đình Có truyền thuyết về nặng ốc Kể rằng Có một gã ngốc Lại còn nghèo rất mồng tơi Nghèo đến nỗi nhà cửa không có gì Chỉ có sức trâu quần quật Đi tánh cá nuôi giữa người mẹ Giả bị mù cũng bởi vì nghèo quá mà thường không đủ ăn, hai mẹ con chỉ được bữa được bữa cái qua ngày. Sau này gã ngốc kia bắt được một con ốc lớn ở hồ động đỉnh, thấy lạ bèn bỏ vào ăn nước trong nhà để nuôi. Té ra con ốc ấy đã thành tinh, biến thành một cô nàng mặt hòa ra phấn xinh đẹp tuyệt trần. Đã cho gã ngốc kia luôn thực thực phẩm, lại còn cho cả tiền. Rồi còn giúp gã ta quét dọn nhà cửa, chăm sóc mẹ già. Ốc Thành Tinh vứt trai thành tinh, đại để cũng cùng một loại thôi. Nàng Ốc Thành Tinh ấy đã nhìn chúng gã như dân nghèo, cảm thấy gã ta thuần phác lương thiện cần lao giúp cảm gì gì đó. Nói chung là con người có đầy đủ mọi mỹ đức của nhân dân lao động. Cuối cùng, đã quyết ý gả làm vợ gã, cùng đi tìm châu, chuyện tốt thế này, thì cả gã ngốc kia cũng biết nhận lời. Vậy là từ đó trở đi, hai người sống mãi mãi bên nhau cũng không biết là nhà ấy có sinh ra quái thai quá dị gì hay không nữa. Từ lên giường phì cười nói: <cười> "Đây hình như là một truyền thuyết dân gian tuyệt đẹp mới đúng, nhưng tôi cũng thật lấy làm lạ. Nghe qua cái miệng anh kể thì lại chẳng thấy đẹp đẽ gì hết, ngược lại chỉ cảm thấy tức cười, có phải anh thích châm chọc phá thối những thứ đẹp đẽ lắm phải không?" Tôi vội bảo: "Cô nói thế là đổ oan tẩy trời cho tôi rồi chứ còn gì?" truyền thuyết nàng ốc ấy thật sự đẹp đẽ lắm hay sao. Đẹp đẽ thì là cái vỏ bên ngoài thôi, còn bản chất của sự vật thì sao? Bản chất thật phía sau truyền thuyết đẹp đẽ ấy không đáng để chúng ta đào sâu suy nghĩ hay sao? Những truyền thuyết đẹp đẽ kiểu như nàng ốc ấy thật nhiều không kể xiết. Thời xưa giải phóng, nhân dân đều rất thích nghe. Tại sao lại như vậy chứ? Đó là vì quần chúng lao khổ, quanh năm ngày tháng đổ máu đổ mồ hôi, nhưng rốt cuộc tài sản làm ra đều thuộc về những kẻ gác, cả đời chăm chỉ cần mẫn, vậy mà vẫn phải lo ăn đói mặc rét, rốt cuộc vẫn phải sống cảnh nghèo, ăn không no mặc không ấm, dù có bệnh nặng bệnh nhẹ cũng không dám bỏ lỡ công việc. Mồ hôi vừa ráo là đã không có cái ăn rồi. Những người số khổ ấy, có ai không mong muốn tự dựng trên trời rơi xuống một người vợ tốt, vừa xinh đẹp lại vừa hiền thục, lý tưởng nhất là giống như nàng ốc kia. Chẳng những biết phép thuật biến ra gạo, biến ra tiền, biến ra tem phiếu đổi lưu thực truyền toàn quốc. Chẳng muốn ăn gì là biến ra cái ấy cho chẳng sơi. Đã thấy nàng dâu xinh đẹp tuyệt trần lại còn không có nhà mẹ đẻ. Một làng một dạ tòng phu, sống đời thanh bẩn đạm bạc. Có lấy trội quét nhà ra đuổi, cũng nhất quyết không chịu đi. Bọn họ tất cả đều sẵn lòng tin những chuyện thuyết mỹ miều ấy là sự thật. Nhưng thực ra chỉ là sự dối trá, dối trá trần trội trăm phần trăm. Do đám vương tôn quý tộc cố ý biển đặt để vẽ ra cho nhân dân lao động một tương lai tưởng như là quá đỗi sáng lạn huy hoàng. Cứ làm đi, làm học máu mồm ra cũng chớ kêu mệt. Cứ từ từ lín nhịn khổ nhục nghèo hèn cho qua ngày tháng. Nhưng phải thành thực, không được lười, không được trộm, không được cướp, lại càng không được tạo phản, cũng không được bất mãn với góc gác già thế và số phận mà ông trời đã sắp xếp cho người. Người cứ sống thành thật cần lao như vậy, tương lai nhất định sẽ có một người vợ xinh đẹp, chú tử trong vỏ ốc già đợi người ở nhà. Hỏi nàng ta hình dáng thế nào ạ? Thỳ tử của hoàng đế, hắn cũng không tồi rồi đúng không? Nhưng hồng phấn giai nhân khắp tam cung lục viện, gộp lại cũng không bằng cái gấu quần của nàng tiên ốc ấy đâu. Nàng ốc không những xinh đẹp tuyệt trần, lại còn có gia tài khổng lồ. Bảo bối rơi lòng cùng muốn lấy thứ gì cũng có. Tấm lòng lại chỉ yêu nghèo yêu khó, ghét kẻ giàu sang, nhất tâm nhất ý muốt cùng tên ngốc nhà ngươi, chịu khó chịu khổ, chắp cánh uyên ương, thế chẳng phải gạt người ta thì là cái nước mẹ gì chứ. Tuyền Béo nghe tôi xổ ra một tràng toàn là cao kiến, không nhịn được vỗ tay bùm búp. Cậu nói hay quá đi mất. Một phát là trúng phóc, mấy cái chuyện cổ tích của nước ngoài không phải nói chuyện công chúa thì cũng là hoàng tử. Mà Chu Diêu toàn là theo nguyên tắc môn đăng hộ đối, từ đây có thể thấy là tác dụng đầu độc của cái câu chuyện nàng ốc kia thật là khủng khiếp." Mao Trụ Tịch từng nói, nam xưa dẫu có quan cao chức chẳng đến mấy, giờ cũng chỉ là phàm phổ mà thôi. Chúng nó nhất định phải đào mã mấy cái bánh tông xưa kia từng dùng lời lẽ ngon ngọt để lừa dối quần chúng lao động lên, cho bọn chúng biết lừa của ông cái gì, sớm muộn cũng phải quẻ ra cái ấy." cái lều giường đã bị tôi làm cho tức nghẹt cả thở, Dương Thiết Tiền béo có ý dụ dỗ tôi trở lại nghề móc kim hiệu úy, vội lên tiếng nhắc nhở. Bùa móc kim đã gỡ xuống rồi, làm sao là móc kim hiệu úy được nữa, sau này sang Mỹ, tốt nhất hãy nên chịu khó làm ăn thì hơn. Tuyển béo cười hì hì nói, "He <cười> he, Dương tiểu thư, giờ này tôi vẫn nghĩ là cô là người thông minh nhất, nhưng nghe giờ tôi phát hiện cô so với tư lệnh nhất nhà ta, đúng là vẫn không cùng một bậc cấp rồi. Cô nghĩ sau này cô phải sống với cậu ta, tôi đây lại không khỏi lấy làm lo lắng thay cho cô đấy. Cái danh dự thanh cao với cả niềm tin sâu sắc vào giá trị nước Mỹ đã làm cô lu lẫn không phát giác nổi cậu ta đang giở trò gì rồi. Cái tên Hồ Bát Nhất này ấy, mà là hạng Thiện Nam tín nữ ăn chay niệm Phật được sao? No, cậu ta chẳng phải ngọn đèn cạn dầu đâu, mà là hạng người mồm đầy lý lẽ miệng trơn tuột tuột như bùi mỡ ấy. Cậu ta mà muốn bỏ cái bùa mô kim đi thì tuyển béo tôi đây mang đầu ra cho các vị đa bóng luôn nhé. Hề, đéo bùa mô kim lên cổ mà xem là rửa tay gác kiếm hả? Mà rửa tay rồi thì còn chân đã rửa điều chưa? Tôi thầm mắng cái thằng tuyển béo này, nói gì không nói, lại lôi cái chuyện này ra phá hoại hình tượng tuân thủ kỷ cương pháp nước mà tôi khó khăn lắm mới xây dựng được trong lòng Sở Lê Dương. Chuyện này, vị thất cô đã không biết, chẳng qua là muốn để tôi có chút thể diện để mới không bới móc giặt thôi. Cái thằng tiền béo kia, cần gì phải lắm mồm chó mõm vào. Nghe đoạn tôi vội nói lảng đi, phân tán sự chú ý của cả bọn. Vừa khéo lúc ấy, Minh Thúc cũng đã bái tế ngư chủ xong rồi, đang định động thủ với con trai ăn thịt người, mới gọi chúng tôi lại giúp sức nên cũng tạm thời hàm hộ cho quản được cái vũ khí. Cị thấy mình thúc bước lên hai bước, chốc ngượng con dao lưỡi còng liên tiếp dịch chuyển trên vỏ con trai, phát ra những chuỗi âm thanh ken két chẳng lành. Lưỡi dao này dài không đến một thước, thân còng phát ra ánh sáng lạnh ghê người, cái cả trong mưa. Chỗ đốc dao khắc một đầu rồng mạ vàng, trên tay nắm có hoa văn dạng vậy. Món đồ này chúng tôi mua được từ tay võ thợ trên đảo miếu san hô, là loại dao chuyên dùng giết chay lấy ngọc của các thủy tổ thủ Mỏ Ngọc thời xưa, có lai lịch vài mấy chục đời rồi. Số lượng trai ngọc chiết dưới lưỡi đao cong bén ngọt ấy, e khó mà tính nổi, nhưng dùng để xử lý thứ xác cơ nghi năm tuổi này thì hẳn mới là lệnh đầu. <cười>